Khi nhắc đến khu căn hộ lớn nhất Tân Thành, thì chắc chắn là nhà đất thẩm thị thuộc quyền sở hữu của tập đoàn thẩm thị. Có thể nói, Kim Phượng Hương Giang là khu chung cư cao cấp nhất ở Tân Thành, đồng thời cũng là nơi có các căn hộ bán chạy nhất ở đây. Trong xã hội hiện nay, sức mua nhà ở thương mại đã vượt xa so với tưởng tượng của rất nhiều người. Tại một thành phố như Tân Thành, Kim Phượng Hương Giang đã trở thành khu chung cư năm sao, gần như dọc theo cả sông hương cho tới khu mới của Tần thành đều là các dự án nhà đất thuộc quyền khai thác của thẩm thị mỗi lần kim vực hương giang mở phiên giao dịch đều được người ta tranh nhau mua dù giá nhà ở đây là đắt nhất tân thành nhưng những người mua nhà vẫn đổ xô tới mua vì kim vực hương giang đã bắt đầu phiên giao dịch khu nhà năm sao nên mấy ngày nay phòng giao dịch của họ đều tấp nập người qua kẻ lại vô cùng đông đúc Nhưng đa số mọi người đến đấy đều xem những căn hộ tầm trung, dẫu sao căn hộ lớn có vườn hoa của kim vực hương giang cũng có giá rất đắt, đặc biệt là những căn đã đạt cấp 5 sao, chúng đều có những cái giá trên trời. Đương nhiên, càng không cần phải bàn tới những căn biệt thự hạng sang. Vì dù sao biệt thự cũng nằm trong khu nhà lớn có vườn hoa, hơn nữa còn được xây dựng ở một khu vực có phong thủy tốt nhất và là dinh thự. Dù những căn dinh thự như vậy được xây dựng ở những khu bình thường cũng đã có giá hàng triệu, chứ đừng nói đến biệt thự ở kim vực hương giang. Ngoài ra, những căn này còn được trang hoàng mới tinh tươm nên đương nhiên bình thường sẽ không có ai tới xem. Nhưng hôm nay lại có người đến xem những căn dinh thự này, đó là Lý Thiên hào cậu chủ nhà họ Lý. Hắn ta là cậu chủ của công ty rượu bà Phương thuộc tầng lớp thượng lưu của Tân Thành. Cũng chính vì vậy Những người đến xem nhà có vườn hôm nay Cũng được hưởng sái tiếng thơm của hẳn ta Đi vào biệt thự đã được sửa sang hoàn tất Tôi bảo này ông nó Chúng ta có đi nữa không Vừa nhìn Chu Minh Phượng đã trông thấy Một căn biệt thự nhỏ 5 tầng Nằm giữa khu căn hộ có vườn hoa Nhưng đây là biệt thự Quách hơn các căn hộ có vườn hoa ở xung quanh nhiều Bên cạnh có hồ bơi Xem ra đây cũng là một căn dinh thự Vì các căn hộ có vườn hoa ở xung quanh đều cách ngôi biệt thự này một đoạn rất xa. Hơn nữa, xung quanh còn có vành đai xanh bao quanh đảm bảo chắc chắn những người sống trong ngôi biệt thự này sẽ không bị người ở khu căn hộ có vườn hoa làm phiền. Sao mà không đi? Mẹ, chúng ta đã tới đây rồi, đương nhiên phải vào xem chứ. Nhớ đâu chuẩn mình chết đó nói thật, đúng là anh ta đã mua cho nhà mình căn sinh thự này thì sao? Bây giờ, Bạch Tuyết chẳng quan tâm đến việc gì. Hôm nay, cô ta phải lột cái mặt nạ của tên lừa đảo Trần Minh Chết ra. Cô ta muốn xem dáng vẻ mất hết sạch thể diện của Trần Minh Chết trước mặt bàn dân thiên hạ. Tên vô dụng này lại dám bao hoa trước mặt hai mẹ con cô ta. Hơn nữa còn làm ra vẻ nói như đúng rồi. Cô ta muốn xem khi lời nói dối bị vạch Trần, Trần Minh Chết sẽ có dáng vẻ ngu ngốc tới mức nào? Hay là... Thôi đi, nhỡ đâu... Sáng nay lúc đi ra khỏi nhà, Chu Minh Phượng còn bừng bừng khi thế. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy cả đám người đang đi về phía căn biệt thự đó, bà ta lại chợt muốn rút lui. Dẫu sao hôm kia, bà ta cũng đã mất mặt ở phòng giao dịch lắm rồi. Nghĩ vậy, bà ta lại càng thêm hận Trần Minh Chiết đáng chết kia. Mẹ, mẹ nhìn này, đây chính là căn dinh thự. Mấy căn này hoành tráng hơn các biệt thự khác nhiều. Đi thôi, chúng ta cứ đi xem sao. Tên ăn hại kế chẳng nói, đã sửa sang hòm hòm rồi. Chỉ cho lắp đặt đồ dùng trong nhà thôi à? Nếu tiểu tuyết đã muốn xem, thì chúng ta cứ đi xem sao. Bạch dũng khoang ở bên cạnh, chậm rãi tiến lên trước một bước. Sau đó đi về phía căn dinh thự, đang có rất nhiều người đứng vây xem. Wow, đẹp quá, đây chính là căn dinh thự của kim vực hương giang. Hoành tráng quá đi. Bạch tuyết thầm cảm thán một câu. Dù cô ta đã từng nhìn thấy rất nhiều căn biệt thự, nhưng căn được nhiều căn hộ lớn có vườn hoa vây xung quanh thế này. Hơn nữa, dù phong cách kiến trúc khá tương đồng với những căn hộ vây xung quanh, nhưng lại có nhiều điểm riêng biệt. Nhưng Bạch Dũng Quang không quá dao động. Hôm nay, ông đến đây cũng chỉ muốn làm rõ suy đoán trong đầu mình thôi. Vì hôm nay, căn biệt thự đã được sửa sang hoàn tất, nên Kim Vực Hương Giang cũng cho phép một vài khách hàng vào tham quan. Vậy nên gia đình Bạch Dũng Quang cũng được vào một cách thuận lợi. Vừa bước vào, chú Minh Phượng đã hoàn toàn ngây ngốc. Thế nào là xa hoa? Căn sinh thự này được thiết kế theo kiểu lồng kép. Nhìn từ bên ngoài vào thì là một biệt thự 5 tầng rất cao. Nhưng thật ra bên trong chỉ có hai tầng. Nhưng các lửng trên tầng 2 rất rộng rãi. Phòng khách bên dưới cũng chẳng kém cạnh là bao. Hơn nữa còn được thiết kế theo phong cách lắp đặt sang trọng và đẳng cấp. Dù rất nhiều chỗ đã được che đậy kỹ Để giấu đi sự xa hoa Nhưng chỉ một góc nhỏ lộ ra thôi Đã khiến người ta phải kinh ngạc rồi Mẹ Mẹ đừng xói lung tung vào bất cứ thứ gì bên trong nha Học một cái Là nhà mình không để nổi đâu Bạch Tuyết cũng thấy vô cùng khiếp sợ Dù cô ta chưa từng sống ở một nơi thế này Nhưng cũng đã từng thấy Những nhãn hiệu này rồi Vì có một vài đồ dùng đã được lắp đặt Nên nhiều người muốn vào tham quan tiếp đã bị bảo vệ chặn lại. Ách! Vừa nghe thấy con gái mình nói vậy Chu Minh Phượng lập tức nhanh chóng rụt tay lại. Đúng đấy! Tôi bảo này tiểu Phượng bà phải thật cẩn thận nha bà không được tùy ý sờ mó lung tung vào đồ ở trong này đâu. Bà có nhìn thấy tấm đệm sofa mà bà vừa sờ không? Riêng tấm đẹp ấy thôi đã mấy chục nghìn rồi đó. Lúc chùa Minh Phượng vừa rụt tay lại ở một phía cách đó không xa đã vang lên một giọng nói ngay sau đó những người đang ngắm nghía phong cách lắp đặt ở đây đều đổ dồn ánh mắt về phía gia đình chu minh phượng dương ngọc lan xách chiếc túi hàng hiệu của mình chậm rãi đi về phía chu minh phượng đầu tiên mụ ta nhìn trái ngó phải sau đó cười hỏi sao thế a phượng hôm nay chàng rể có tiền đồ của bà không đến à vừa nghe thấy vậy chu minh phượng lập tức xa sầm mặt Dương Ngọc Lan làm thế này không phải công khai chế giễu bà ta sao Bấy giờ Lý Thiên Hảo đang đi lượn lờ ở trên tầng hai cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này hắn ta lập tức dựa vào Lan Can quan sát ba người ở phía dưới vừa nhìn hắn ta đã trông thấy Bạch Tuyết đang có vẻ hơi lung tung đứng đó hắn ta không khỏi cười lạnh một tiếng hắn ta vẫn còn nhớ Trần Minh Chết mà Bạch Tuyết gọi tới tối hôm đó đã khiến hắn ta thiệt thòi một phen mấy ngày này hắn ta đã tới nơi khác tìm vài tay anh chị mục đích là muốn quay lại báo thủ Lý Thiên Hảo hắn ta là người như thế nào chứ đừng nói là ở Tân Thành dù tới Dung Thành hắn ta cũng chưa từng bị ai ước hiếp một cách trắng trợ nhiều vậy nên đương nhiên hắn ta phải đòi lại công bằng hôm nay hắn ta đến đây vốn là mua căn biệt thự này để làm quả biếu bây giờ hắn ta đã móc nối quan hệ với một người rất có máu mặt ở Yên Kinh chỉ cần lần này thành công hắn ta có thể đưa công ty rượu ba vương thành trung tâm ở tân thành sau đó phát triển sang các ngành khác đến lúc đó hắn ta sẽ thành lập một tập đoàn lý thị khéo còn có thể đối đầu với tập đoàn thẩm thị của thẩm vinh hoa cũng nên anh lý anh xem bên này nữa ạ hồ thắng khom lưng cúi đầu nở nụ cười nịnh bợ trong lòng đang vui như nở hoa lần trước vì đã đắc tội với nhân vật lớn là anh trần nên suýt nữa hắn đã bị đuổi Nhưng về sau, may mà anh Trần không đè bụng, nên hắn mới được giữ lại. Đương nhiên, Hồ Thắng biết đó là nhờ anh Trần không so đo tính toán với mình, nhưng hắn vẫn phải có hành động ngoài mặt là đuổi việc bạn cái mình, đồng thời không nhận phần trăm khi bán được nhà. Dù làm vậy khiến tiểu mẫn của hắn rất không vui, nhưng ít ra hắn vẫn giữ được lấy thân. Hơn nữa, lúc Lý Thiên Hảo liên lạc với hắn muốn mua biệt thự, hắn biết ngay mình sắp đổi đời rồi. phải biết là nếu hắn bán được căn biệt thự này, hắn đã được trích phần trăm gần một triệu. điều này có nghĩa là gì? lẽ ra hắn phải báo cáo chuyện này cho Hàn Mai Mai, nhưng may thế nào, hôm nay chỉ có mình hắn ở phòng giao dịch. Hàn Mai Mai và các xếp khác đã đến tập đoàn họp hết rồi. hơn nữa, hắn đâu muốn bị ai giành mất chuyện tốt như thế này. chỉ cần bán được căn biệt thự này, hắn sẽ được nhận ngay một triệu tiền hoa hồng. mà hắn biết rõ, cậu ấm con nhà giàu như Lý Thiên Hào. chắc chắn có thể mua được căn biệt thự như thế này. Bà... a Phượng, trước kia tôi thật sự không nhìn ra là bà đang chơi xỏ tôi đâu đấy. Hại tiểu mẫn nhà chúng tôi bị mất việc, nhưng hồi tháng nhà tôi cũng có chức vụ không nhỏ trong tập đoàn thẩm thị. Bà tưởng rằng con sẽ ăn hại đó của bà chơi xấu như thế có tác dụng sao? Không biết hôm nay bà vào đây làm gì nữa? Tôi nói cho bà biết nhé. Hôm nay là cậu Lý Thiên hào đến xem nhà. Những thứ này về sau đều thuộc về cậu ấy cả đấy Bà đừng có sợ mó lung tung Làm hỏng đồ của người ta Kẻo không đền nổi đâu Một cái cốc thôi đã 10.000 rồi Bà đền nổi không hả Nói rồi Dương Ngọc Lan còn cố ý cầm chiếc cốc vô cùng tinh xảo Đặt trên chiếc bàn bằng gỗ thật lên Lắc lư trước mặt chùa Minh Phượng Bà Bà cũng chỉ tra trộn vào đây thôi Có gì hơn người chứ Chu Minh Phượng không muốn bị người khác chèn ép nhiều vậy Sao bà ta có thể nuốt trôi cục tức này đây? Tôi? Ha <cười> ha. Hồ thắng nhà tôi chính là người phụ trách bán căn biệt thự này, bà nghĩ tôi cần phải trà trộn vào đây ư? Và lại, hôm nay cậu Lý cũng đến xem nhà, nên tôi cùng vào xem một thẻ. Còn nhà bà thì sao? Chẳng lẽ vào đây còn gì, hay là thằng con rể ăn hại của bà bảo bà đến đây xem căn biệt thự này trước rồi nó mua cho? Ha ha ha. nói rồi, Dương Ngọc Lan không kiêng kỵ gì mà cười thả ga. Bạch Tuyết nghe thấy vậy, lập tức ngẩng lên thì thấy một người đàn ông đang đứng trên tầng nhìn mình. Không ai khác, đó chính là cậu ấm của Tân Thành, Lý Thiên Hào. Bạch Tuyết chợt nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm đó, toàn thân cô ta run rẩy. Lúc này, Lý Thiên Hào đang dựa vào lan can xem kịch hay ở bên dưới, hắn ta thấy rất thú vị. "Mẹ, hay là chúng ta đi thôi." đi đi đâu mà đi anh lý anh đừng đầy bụng mẹ tôi hồ thắng còn chưa nói hết câu đã có một âm thanh khiến hắn kinh hãi vang lên bà mới lẻn vào đây thì có ấy tôi nói cho bà biết căn biệt thự này là con rẻ nhà tôi mua đấy hôm nay tôi đến đây là để xem tiến độ trang hoàng đến đâu rồi nghe thấy vậy những người có mặt ở đây đều nhìn về phía gia đình Chu minh phượng ha ha ha À phượng à Bà đang nói gì thế? Tôi không nghe rõ Bà nói, con rẻ bà đã mua căn biệt thự này rồi á Đúng, chìa khóa đây này Bây giờ, chu Minh Phượng cũng không đếm xỉa đến chuyện gì nữa Hả? Tôi bảo này, a Phượng, không phải bà tức đến mức hồ đồ rồi đấy chứ Nếu chiếc chìa khóa bà cầm trong tay là của căn biệt thự này Thì tôi sẽ ăn nó ngay tại chỗ cho bà xem Ha ha ha, với lại, đây là dinh thự đấy Không phải nhà giá rẻ đâu Vả lại, hồ tháng nhà chúng tôi còn là giám đốc giao dịch ở đây, nếu căn này đã bán rồi, chẳng lẽ nó lại không biết? Ha ha ha, bà định làm tôi buồn cười đến chết đây à?" Dương Ngọc Lan vừa nói, vừa nhìn các khách hàng đang tham quan ở đây. "Đúng đấy, lạ thật, hay là bị thần kinh rồi. Năm nay, giá dinh thự của Kim Vực Hương Giang đã lên đến hơn 30 triệu, hay bác gái này tưởng mình đang nằm mơ." Trong lúc ba người đang bị bàn tán đến mức không ngóc đầu lên được, thì Hồ Thắng và Lý Thiên hào đi tới. Bảo vệ của Lý Thiên hào đã sớm mở đường cho hắn ta rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả những người có mặt tại đây đều lập tức nhường đường. Hồ Thắng mặc một bộ đồ vest sang trọng, tay cầm một chiếc cặp công văn trông có vẻ rất chuyên nghiệp. Nhưng so với Lý Thiên hào đứng bên cạnh hắn ta, thì tạo hình này của hắn ta cũng chỉ là người ngoài ngành mà thôi. Lý Thiên Hảo mặc một bộ đồ hàng hiệu, nhìn mấy người đứng trước ghế sofa cao cấp ở cách đó không xa ánh mắt chỉ dừng trên người Bạch Tuyết bởi vì Bạch Tuyết thật sự rất đẹp trắng trẻo xinh đẹp hơn mấy cô chủ nhà giàu mà hắn ta từng chơi đùa trước đây nói thật mặc dù lần trước hắn ta đã chịu thiệt thòi rất lớn nhưng trong đầu hắn ta chỉ nhớ đến chị em nhà họ Bạch sau này khi đi điều tra rồi nhìn thấy bức ảnh của Bạch Diệp Trì chị của Bạch Tuyết này hắn ta càng kinh ngạc hơn lúc trước hắn ta chỉ nghe nói nhà họ bạch có cô con gái bạch diệp trì xinh đẹp tuyệt trần nhưng bởi vì thời gian hắn ta ở tân thành tương đối ít cho nên không thể nào đi thăm dò kỹ lưỡng được bây giờ lý thiên hào biết được sự tồn tại của hai chị em này ở tân thành hơn nữa tên trần mình chết người đã ra tay đánh mình tối hôm đó chỉ là một tên ở rẻ nhà họ bạch ngoài việc giỏi đánh đấm thì không biết làm gì cả trong mắt lý thiên hào muốn đối phó với người như vậy chưa cần dùng tiền là có thể ép anh ta quỳ xuống cầu xin rồi hơn nữa lần này lý thiên hào quay về tân thành là muốn báo thù chẳng phải tên trần minh chết rất giỏi đánh nhau sao vậy thì mình sẽ tìm một người giỏi đánh hơn anh ta nhưng trước mắt mình nhất định phải chơi đùa với hai chị em này một phen bạch tuyết cảm thấy ánh mắt lý thiên hào luôn đặt trên người mình thì càng người nhất thời run rẩy lúc này bạch tuyết luôn hung hăng hồng hách ngày thường lại sợ hãi trước ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua quần áo trên người cô ta. Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, Hồ Thắng vội vàng bước lên phía trước, đứng ngay trước mặt mẹ mình. Phải biết rằng, trước đây vì mẹ và Tiểu Mẫn đã cùng nhau đắc tội với anh Trần, làm Hồ Thắng suýt chút nữa đã mất công việc này. Khi hắn ta đi cầu xin, mặc dù không gặp anh Trần, nhưng hắn ta luôn đứng trong phòng đón khách vip không dám nói lời nào. Trước đây hắn ta đâu biết rằng Thằng ở rẻ nhà họ Bạch lại lợi hại nhiều vậy. Lúc này, Hồ Thắng lại liếc nhìn Chu Minh Phượng và Bạch Dụng Quang trong lòng lập tức hiểu rõ chỉ sợ mẹ đang gây sự với người ta vì chuyện trước đó. Hồ Thắng à, con tới đây rất đúng lúc. Mấy người này muốn trà trộn vào đây. Hơn nữa, bà ta còn nói căn dinh thự kia đã được con rẻ bà ta mua rồi nên bảo bà ta tới đây xem tiến độ trang trí. Con nói xem, có phải bọn họ muốn trà trộn vào đây không? Bây giờ con đang bán căn dinh thự này, chẳng lẽ căn biệt thự đó còn có người nào có tư cách mua hơn cậu Lý sao? Lúc nói, Dương Ngọc Lan đi thẳng tới bên Lý Thiên Hào. Hôm nay, tâm trạng Lý Thiên Hào rất tốt, cho nên bây giờ không quan tâm đến điều gì. Đồng thời, cũng nhìn về phía Hồ Thắng, sau đó mỉm cười hỏi. Sao thế? Hồ Thắng, chẳng lẽ cậu làm giám đốc kinh doanh mà vẫn chưa biết nơi này đã bán đi rồi sao? lúc nói lý thiên hào nhìn về phía chu minh phượng trong mắt tràn đầy trêu tức mặc dù chu minh phượng biết lý thiên hào không phải người dễ chọc nhưng bây giờ bà ta đứng ở đó đã sớm tức đến mức hồ đồ rồi chu minh phượng chưa từng bị mất mặt thế này hơn nữa còn mất mặt trước mặt nhiều người nhiều vậy nhất là khi bà ta nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của dương ngọc lan trong lòng càng tức đến mức không có chỗ phát tiết <cười> Con rể Trần Minh Chất của tôi đã nói nó đã mua căn nhà này cho tôi rồi hôm nay tôi cầm chìa khóa tới đây xem nhà sao mấy người lại không tin chứ nếu mấy người không tin thì cầm chìa khóa này của tôi thử xem có mở được cửa biệt thự đó không chú Minh Phượng nói xong thì tức giận đi về phía cánh cửa chính biệt thự chú Minh Phượng bà đứng lại cho tôi sao bà cứ ương ngạnh thế nhỉ tôi thấy tình hình bây giờ bà không làm gì được đâu nếu không thì bà gọi con rể bà tới đây đi Chẳng phải bà nói, con rẻ bà rất lợi hại à? Lúc nói, Dương Ngọc Lan không khỏi nở nụ cười. Con rể nhà họ Bạch, Trần Minh Chết. Ha ha ha, em nói này chị Ngọc Lan, có phải chị đang nói đùa đúng không? Trần Minh Chết đó là một thằng ở rẻ bám váy đàn bà. Nghe nói, ba năm qua hắn được Bạch Diệp Chi bao nuôi đó. Ha ha ha, đúng đấy, thật hiếm thấy. Tôi nói này, bác gái, nếu không thì bác gái cứ đi thử đi. Để xem có thể mở được cửa chính biệt thự không Nói không chừng Có thể mở được thật đấy Đúng đó đúng đó Dù sao thì trong tay bác Cũng cầm một chùm chìa khóa lớn như thế Còn có đủ kiểu dáng nữa Nói không chừng bác có thể mở được đó Dù sao thì chùm chìa khóa Có giống hệt kiểu dáng Mà mấy tên trộm mang theo Cứ rảnh rỗi là đi khắp nơi mở thử cửa nhà Của mấy gia đình giàu có Ồ thật thú vị Đúng vậy thật nực cười Căn dinh thự này vô cùng đắt đỏ. Ngay cả ông đấy cũng mua không nổi. Đừng nói là một thằng ở rẻ bám váy đàn bà. Cái này thì chưa chắc. Bám váy đàn bà cũng phải có kỹ thuật. Có mấy người bám váy đàn bà mà có được gia sản hàng tỷ cũng không phải là điều không thể. Ha ha ha! Ở đó lại rộ lên một trận cười trào phúng. Mấy người có mặt tại đây đều nhìn ra cả nhà này đang khoác lác. Đồng thời còn khoác lác căn dinh thự ở kim vực hương giang có giá trị hơn 30 triệu đúng là không có đầu óc mà rõ ràng hôm nay cậu Lý nhà họ Lý tới đây để xem căn biệt thự này Hồ Thắng lập tức tiến lên mấy bước trong lòng bỗng nghi ngờ Chu Minh Phượng này hùng hồ nói căn dinh thự này đã bị con rẻ bà ta mua rồi mà con rẻ bà ta chính là Trần Minh chết trước đây vì mình đắc tội anh Trần nào đó mà Hàn mãi mãi nhắc đến còn bị đuổi thẳng ra ngoài cuối cùng chỉ một câu nói của người ta đã cho hắn ta quay lại làm việc. Thật ra trong lòng hồ thắng cũng rất tức giận về chuyện này, luôn đè nén lửa giận với anh Trần gì đó. Hai ngày này hắn ta luôn suy nghĩ xem, suốt cuộc anh Trần gì đó có uy lực thế nào trong chuyện này, nhưng hắn ta có điều tra thế nào, thì Trần Minh chết cũng chỉ là một người cực kỳ bình thường. Cùng lắm là Bạch Diệp Trì cũng được xem là một người khá lợi hại. Nói thế nào, thì cô cũng là giám đốc công ty rượu Thanh Tuyền. vị trí đó đã cao hơn hắn ta rất nhiều rồi. Cho nên, cuối cùng hắn ta mới kết luận rằng Hàn Mai Mai đang cố ý làm khó hắn ta, nhưng hắn ta không thể nói rõ được, rõ ràng sự xuất hiện của Lý Thiên Hào đã có một bước ngoặt trong mắt hắn ta, chỉ cần hắn ta có thể bám vào Lý Thiên Hào, nói không chừng hắn ta có thể trèo lên đầu Hàn Mai Mai đến lúc đó. Nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cả nhà Chu Minh Phượng, hắn ta càng chắc chắn hơn. Hàn Mai Mai đang cố ý làm khó mình, muốn âm thầm đá mình sang ngoài. Dù sao thì giám đốc kinh doanh ở Kim Phực Hương Giang cũng khác hoàn toàn so với giám đốc kinh doanh địa ốc bình thường. Giám đốc kinh doanh ở đây có thể nhận được rất nhiều hoa hồng. Đừng nói là bán căn dinh thự. Chỉ cần bán một căn bất kỳ trong số mấy biệt thự hoa viên bên cạnh thì có thể nhận được hoa hồng ít nhất là trăm nghìn. Có thể tưởng tượng được sự cạnh tranh ở đây lớn thế nào. Hồ Thắng lập tức tiến lên mấy bước, đi tới trước mặt chú Minh Phượng rồi nở nụ cười, nói Cô chú, những lời cô nói là thật sao? Trần Minh Chết nói cho cô biết anh ta đã mua căn biệt thự này, còn bảo cô mang chìa khóa tới đây xem nhá. Lúc này, trong lòng chú Minh Phượng đã mắng Trần Minh Chết tới ta rồi. Bà ta nhìn chìa khóa trong tay mình, chùm chìa khóa này thật sự có đủ các kiểu dáng, cảm thấy đây đâu giống với chìa khóa căn biệt thự. mà giống hệt chuồng chìa khóa được tùy ý làm ra từ một tiệm cắt khóa nào đó lúc này trong lòng bà ta đã từ bỏ suy nghĩ muốn đi thử mở cửa lần này xem như cả nhà bọn họ đã mất sạch mặt mũi rồi chuyện này thậm chí bây giờ bà ta còn không nói nên lời cảm thấy câu nói căn biệt thự này là do con rẻ tuổi mua cho tôi cứ bị nghẹn trong cuống họng hai cô chú cô cũng thật là Bình thường cô ở Mỹ mấy chuyện nhỏ thì thôi đi Nhưng đây là chuyện lớn Đồng thời hôm nay cậu Lý còn cố ý Bớt chút thời gian tới đây xem nhà Nếu cháu bán được căn biệt thự này Thì cháu thật sự phất lên rồi Cô làm thế này chẳng phải đang gây phiền phức cho cháu sao Hồ Thắng vừa nói vừa ra hiệu cho mấy bảo vệ Đã đứng ngay ở cửa cách đó không xa Thấy cảnh tượng này Bạch Dũng Quang và Bạch Tuyết Cũng không còn gì để nói Trong lòng Bạch Tuyết, ngoài cảm giác sợ hãi trước ánh mắt luôn nhìn chằm chằm lên người mình của Lý Thiên Hào thì càng căm hận Trần Minh chết hơn. Bởi vì hôm nay nếu không có Trần Minh chết, cả nhà bọn họ sẽ không có thế này. Hơn nữa, bây giờ cô ta còn gặp phải người xấu như Lý Thiên Hào. Cô ta luôn cảm thấy lần này Lý Thiên Hào quay về Tân Thành là muốn báo thủ bọn họ. Trong lòng cô ta càng liên tục mắng chửi Trần Minh chết, nhưng người thì trốn biệt ra sau lưng bố mình. Bạch Dũng Quang đứng đó, chứng kiến cảnh tượng này thì cũng thấy rất mất mặt, nhưng ông ấy càng thấy bất lực hơn. Một bên là vợ ông ấy, một bên là con gái ông ấy, ông ấy còn có thể làm gì khi gặp phải tình huống này? Bạch Dũng Quang lập tức chậm rãi bước tới. "Còn chưa đủ mất mặt sao? Chúng ta đi về thôi." Xuất lời, ông ấy định đi ra ngoài biệt thự. Lúc này, trong lòng Chu Minh Phượng bùng nổ, thấy xung quanh đều là những khuôn mặt chế giễu. cả người bà ta gần như xuôn lên Đi cái gì mà đi Chẳng phải tên vô tích sự đó nói Đã mua căn dinh thự này cho tôi sao Tôi phải gọi điện cho cậu ta Bảo tên vô tích sự đó mau tới đây Nói rõ mọi chuyện cho tôi Nói xong Chu Minh Phượng lập tức rút điện thoại ra Bấm số Trần Minh Chết Bà ta chỉ nói một câu Trần Minh Chết Bây giờ cậu tới bộ phận kinh doanh Ở Kim Vực Hương Giang ngay lập tức cho tôi Sau đó Bà ta tức giận cúc máy ngay. Lần này Chu Minh Phượng phải hỏi cho kỹ xem suốt cuộc là vì sao Trần Minh chết lại bịa ra một chuyện lớn để nói dối như vậy, làm cả nhà đều mất mặt khi tới đây. Hơn nữa, lúc này Chu Minh Phượng nhìn thấy Dương Ngọc Lan đang cực kỳ đắc ý trước mặt mình thì tức muốn nổ phổi. Bà ta nhất định, nhất định phải khiến tên vô tích sự đó ly hôn với con cái mình. Ôi cha, bà làm vậy là đúng rồi. Tôi nói này à Phượng Bây giờ bà phải gọi con rẻ bà tới đây Nói thế nào thì con rẻ bà Cũng bảo bà tới đây xem nhà Đúng không Bây giờ trở thành trò cười lớn thế này Dù sao cũng phải xem con rẻ bà giải thích thế nào đã Nói xong Trên khuôn mặt chát một lớp phấn dày Của Dương Ngọc Lan Hiện lên nụ cười đắc ý Chẳng phải bà đang nói dóc sao Chú Minh Phượng Còn muốn chơi trò này với tôi à Đợi thằng con rẻ vô tích sự của bà tới đây Để mọi người cùng chứng kiến trò cười của nhà bà. Để xem bà còn muốn dở trò sau lưng tôi không? Muốn đấu với tôi sao? Dương Ngọc Lan tôi sẽ dìm bà tới chết. Còn tên Trần Minh chết vô tích sự kia, Thế mà dám khoác lác trước mặt bà đây. Lần này cậu Lý cũng có mặt ở đây. Để tôi xem cậu ta cướp căn dinh thự này với cậu ấy thế nào. Vừa nghĩ tới sắp có kịch hay để xem. Trong lòng Dương Ngọc Lan càng vui vẻ hơn. Bà... Dương Ngọc Lan. Tôi nói cho bà biết, bà đừng có mà đắc ý. Lúc này, chu Minh Phượng thật sự sắp khóc rồi. Hôm nay mình đã tin lời thằng Trần Minh Chết vô tích sự đó nói, tới đây xem căn danh thử. Tối qua Trần Minh Chết nói y như thật, quan trọng là con gái Diệp Chi của mình cũng nói giống hệt cậu ta. Nhưng bây giờ bà ta lại cảm thấy, mình đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Bà ta sốt ruột đến đỏ mắt. ha <cười> ha tôi đâu dám đắc ý chứ. Mấy người chúng tôi đâu thể sánh bằng bà. Con rẻ bà lợi hại như vậy, âm thầm mua dinh thự với giá hơn 30 triệu, mà ngay cả hồ thắng nhà tôi cũng không biết. Người nên đắc ý là bà mới đúng. Nói xong, mấy người xung quanh cười vang. Bây giờ, mấy người này hoàn toàn không có tâm tư để xem dinh thự, bởi vì dù cho bọn họ xem nhiều đến đâu, thì cũng không thể có được. Mà ngược lại, càng xem càng thấy khó chịu. Dù sao thì trong thế giới này, có rất nhiều người có tâm lý căm hận người giàu nhưng cũng không thể làm gì được nhưng xem trò cười hóng đờ đàm thì đó là quyền của mỗi người đồng thời chuyện này cũng không phải trả giá gì cả mua vui thôi dù sao thì người xấu hổ cũng không phải mình cho nên mấy người có mặt tại đây đều vui vẻ hóng đờ đàm mà bà chủ minh phượng cực kỳ tức giận bà ta lại cầm điện thoại lên bấm số trần minh chết Trần Minh Chiết, tên vô tích sự này, mày đã đi tới đâu rồi? Con đã tới bộ phận kinh doanh rồi. Mày mau tới chỗ biệt thự đi. Mẹ, mẹ đừng gấp, con sẽ qua đó ngay. <cười> Chu Minh Phượng hừ một tiếng rồi tức giận cúp máy. Lúc này, Trần Minh Chiết đang đỗ xe điện vào vị trí không dành cho xe động cơ trong bãi đậu xe thì nhận được điện thoại của Chu Minh Phượng, nghe thấy giọng nói như chịu đựng tuổi nhục của mẹ vợ trong điện thoại. Còn cách nói như ăn phải thuốc nổ Anh biết chắc đã xảy ra chuyện gì rồi Trần Minh Chết khoa xe kỹ càng Rồi nhanh chân đi vào khu biệt thự Hoa Viên Ha ha ha a Phượng à Có lẽ con rể bà sắp tới rồi Đúng không Mặc dù Dương Ngọc Lan không nghe thấy cuộc trò chuyện trong điện thoại Nhưng bà ta có thể đoán ra được Có lẽ tên Trần Minh Chết Ăn mặc nghèo hèn xem thường mình lúc trước Đã tới rồi Đừng nhắc tên cậu ta trước mặt tôi Cậu ta không phải con rẻ tôi Lúc này, chú Minh Phượng đã tức đến mức Không muốn nói gì thêm Bà ta đừng đó đợi Trần Minh Chết tới đây Sau đó chút hết cơn giận trong người Lên đầu Trần Minh Chết là được Bà ta không dám chút giận lên mấy người này Nhưng tên Trần Minh Chết vô tích sự Đã lừa mình tới đây kia Thì có gì mà bà ta không dám Ha ha ha Tôi nói này, à Phượng Bà làm vậy là sai rồi lúc nãy bà mở miệng là con rể trần minh chất của bà đã mua biệt thự này cho bà sao bây giờ lại nói thế đúng đó mặc dù trần minh chất vô dụng chỉ là một tên trai bao bám váy đản bà nhưng nói thế nào thì cậu ta cũng là con rể của nhà bà bà nói vậy là sai rồi ồ thật thú vị hôm nay tôi tới đây để xem gặp nhau cuối năm à từng tiếng bàn tán như muốn nổ tung lộ tài chu minh phượng bà ta muốn phản bác lại nhưng mọi lời nói chỉ có thể lên tới cuống họng rồi nuốt xuống. Bà ta tức giận, trừng mắt nhìn Dương Ngọc Lan. Nếu có thể giết người bằng ánh mắt, Chu Minh Phượng đã giết người phụ nữ này ít nhất mấy trăm lần. Chu Minh Phượng nhanh chóng cáo chị em cùng chơi với mình vào danh sách đen, đồng thời còn là danh sách đen, không bao giờ liên lạc được, chỉ ít là ở cùng cấp độ cam ghét nhiều trần minh chết. Bố, con cảm thấy rất mất mặt. Còn... Lúc Bạch Dũng Quang đang định lên tiếng, thì đúng lúc này, cửa dinh thự với giá hơn 30 triệu được người khác từ từ mở ra. Một chàng trai trẻ tuổi ăn mặc bình thường sạch sẽ đi vào. Bởi vì lúc này, ánh nắng buổi sáng đang trói trang, cho nên lúc Trần Minh Chết mở cửa biệt thự, ánh nắng cũng chứa vào phòng theo anh, làm anh xuất hiện như một ngôi sao bước lên sân khấu. Nhưng anh đẹp trai không quá một giây. chu Minh Phượng thấy Trần Minh Chết mở cửa đi vào phòng, thì lập tức tức giận đi tới bà ta vươn tay nhéo thẳng tay Trần Minh Chiết, sau đó kéo Trần Minh Chiết đi tới trước mặt Dương Ngọc Lan. Mẹ, mẹ, mẹ buông tay ra đi. xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ cứ từ từ nói được không? Trần Minh Chiết không nói nên lời. Anh vốn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa tại sao trong phòng lại có nhiều người nhiều vậy? Trong lúc anh vẫn đang suy nghĩ, chẳng lẽ mấy người này đều là bạn của bố mẹ mình? thì chu minh phượng đã tức giận nhéo tai anh sau đó thở hồn hển đi vào chính giữa nhóm người tao tao nói với mày làm gì mày mau nói cho con tiện nhân này biết căn biệt thự này có phải do mày mua không lần này chu minh phượng thật sự tức giận cho nên lúc nói bà ta không quan tâm nhiều như thế bà ta chỉ vào dương ngọc làn đang đắc ý trước mặt mình rồi hét vào mặt trần mình chết chu minh phượng bà đang mắng ai đấy dương ngọc lan cũng không phải người dễ trêu đồng thời hôm nay bà ta biết mình đang chiếm lợi thế về sân nhà cho nên bây giờ bà ta lập tức động thủ đá thẳng vào chân chu minh phượng hồ thắng thấy thế thì vội vàng ngăn cản mẹ mẹ mẹ không cần phải tức giận với mấy người không có tố chất này chu minh phượng nghe vậy thì sắc mặt nhất thời thay đổi chỉ tay vào mặt hồ thắng quát mày là cái thá gì tao không có tố chất sao Hôm nay, tao sẽ cho mày thấy thế nào là không có tố chất. Nói xong, bà ta cầm thẳng chiếc ly thủy tinh trên bàn, rồi ném mạnh xuống sàn. Xoảng, chiếc ly thủy tinh mà Dương Ngọc Lan nói có giá trên 10.000 lúc trước, vỡ nát trên mặt sàn. Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, nhưng Trần Minh Chết lại không cảm thấy gì. Dù sao thì đây cũng là nhà của anh. căn nhà này vốn là nhà anh mua cho bố mẹ Diệp Trì. Nói cách khác, đây là nhà của chùa Minh Phượng. tất nhiên bà ta có thể tùy ý đập đồ không sao cả có gì sau này anh bảo triệu ninh giúp anh đổi cái khác là được anh không chỉ kinh ngạc khi nhìn thấy hồ thắng mẹ hồ thắng mà còn có cậu chủ bị anh đánh no đòn lần trước lý thiên hào lúc anh nhìn về phía lý thiên hào lý thiên hào cũng đang nhìn anh với vẻ diễu cợt nhưng trần minh chết chỉ dừng trên người anh ta một lát sau đó nhìn về phía hồ thắng đang đứng bên đó nếu hồ thắng là giám đốc kinh doanh ở đây Vậy thì chuyện này cứ hỏi thằng anh ta là được. Giám đốc Hồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Minh Chết nhìn hắn ta từ trên xuống, trong mắt chứa đầy sự uy nghiêm nhàn nhạt, nhạt, hoàn toàn khác với người bị trung minh phượng nháo tai khi nãy. Lúc này, ngay cả Hồ Thắng cũng đột nhiên cảm thấy cả người mình bắt đầu mất tự nhiên. Mặc dù trước đây hắn ta có hoài nghi, nhưng hắn ta đã từng chứng kiến người trẻ tuổi ăn mặc bình thường ở trước mặt này được hàn mai mai khách sáo mời vào phòng khách vip trong lúc hắn ta đang suy nghĩ nên nói thế nào thì dương ngọc lan đang đứng cạnh bỗng cởi lớn lên trương minh phượng bà được lắm có phải bà cảm thấy hôm nay bà chưa đủ mất mặt đúng không bà có biết chiếc ly lúc nãy bà đập có giá bao nhiêu không chẳng lẽ bà không nhìn thấy giá tiền trên chiếc ly trước khi bà đập à tôi lúc này trương minh phượng mới từ từ phản ứng lại Bà ta chợt nhớ ra điều gì đó. Bạch Dũng Quang đứng đó thấy vậy thì kéo chu Minh Phượng lại nói. Được rồi, bà bình tĩnh lại chút đi. Cứ giao cho mình chết xử lý. đây vốn là bậc thang để bà ta đi xuống. Nhưng chu Minh Phượng vừa nghe chồng mình nói vậy thì không ngừng nổi giận. Ông Bạch, ông đang nói lung tung gì đó. Có phải ông hồ đồ rồi không? Gì mà giao cho tên vô tích sự này xử lý chứ? Cậu ta có thể giải quyết được à? Tôi khinh... Nếu cậu ta có thể giải quyết được thì cậu ta đã không im mặt thế này nửa ngày trời rồi. Tôi phải gọi cho Diệp Chi ngay mới được. Đúng đó, mẹ gọi cho chị đi, bảo chị mau tới đây. Bạch tuyết nghe vậy cũng vội vàng phụ họa. Nhưng lúc chùa Minh Phượng rút điện thoại ra đột nhiên Trần Minh Chiết lên tiếng ngăn cản bà ta. Tối qua Diệp Chi hơi mẹ mẹ cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi. Nơi này cứ giao cho con xử lý là được. Xử lý? Mày xử lý cái quỷ gì? Trần Minh chết Chẳng phải tối qua mày hùng hổ nói Mày đã mua căn biệt thự này rồi à? Sao bây giờ người ta lại nói Căn biệt thự này đã bán cho cậu Lý rồi? Chùa Minh Phượng nói xong Thì chỉ tay vào Lý Thiên Hào Đang đứng bên cạnh Mày có bản lĩnh thì nói cho bọn họ biết đi Căn biệt thự này không phải do mày mua Đúng không? Nếu mày mua rồi Mày cần gì phải sợ hãi không dám nói chứ? Hay là mày đang lừa gạt bọn tao? Để cả nhà bọn tao mới sáng sớm đã mất mặt thế này. Mày đang xem bọn tao là trò tiêu khiển, đúng không? Trần Minh Triết liền cười khổ, hóa ra chuyện này vốn là như thế. Sau đó Trần Minh Triết cũng không nói gì nữa, mà xoay người, liếc nhìn hồ thắng. Tiếp đó, anh dừng tầm mắt trên mặt Lý Thiên Hào. Mày muốn mua căn biệt thự này à? Rõ ràng, Trần Minh Triết đang hỏi Lý Thiên Hào. Lý Thiên Hào lập tức cười nhạt. Không sai. Hơn nữa hôm nay tôi tới đây xem nhà Thế căn nhà này cũng trang trí rất tốt Khá phù hợp với phong cách thẩm mỹ của tôi 30 triệu với tôi Cũng chỉ là số tiền nhỏ mà thôi Sao nào Chẳng lẽ anh thật sự mua được căn nhà này à Nói đến câu cuối Lý Thiên Hào không nhịn được bật cười Hắn ta nhìn Trần Minh Chết Mặc quần áo giản dị trước mắt Không khỏi cảm thấy buồn cười Nên biết rằng Hắn ta là một trong những thiếu gia nhà giàu của Tân Thành Có thể nói Ở tân thành này, vì tiếng xấu của hắn ta mà không ai dám trêu chọc tới cậu cả nhà họ Lý, quen biết cả hai giới hắc bạch này. Hơn nữa, Lý Thiên Hảo còn có một người bố Lý Trưởng Hà, cực kỳ bình vực người nhà. Vốn dĩ, Lý Thiên Hảo hoạt động khắp cả thục xuyên này. Nói cách khác là quan hệ của hắn ta trải dài cả thục xuyên, nên đương nhiên Lý Thiên Hảo cũng có quan hệ trong ngành. Cũng chính vì vậy, người bình thường cũng biết, không nên trêu chọc hai bố con chủ công ty Bá vương này. tất nhiên Lý Thiên Hào cũng không hề coi Trần Minh Chết trước mắt ra gì. tuy trước Trần Minh Chết xuất hiện, một mình anh đã đánh bại cả một đám người do hắn ta dẫn tới, khiến hắn ta tổn thất nặng nề. nhưng Lý Thiên Hào sao có thể không trả thù lại đây? lần này trở về Tần Thành, hắn ta nhằm vào Trần Minh Chết, nên tất nhiên muốn chiếm lấy hai chị em xinh đẹp nhà họ Bạch. anh trả bao nhiêu? Trần Minh Chiết cười nhạt Không hề để ý tới ánh mắt của những người xung quanh Tao trả bao nhiêu Thì liên quan quái gì tới mày Sao nào mày còn muốn canh đua với tao à Lý Thiên Hảo nhìn Trần Minh Chiết trước mắt Ngoài mặt cười Nhưng trong không vui vẻ gì Nói thật Thì hắn ta nhìn thấy Trần Minh Chiết Mà trong lòng cảm thấy rất bực dọc Lý Thiên Hảo hắn ta có thân phận cỡ nào Mà lại bị một thằng ngu thế này đánh chứ Hơn nữa, bây giờ Trần Minh Chiết lại còn có thể bình an đứng trước mặt mình. Thái độ vẫn chẳng coi hắn ta ra gì. Ha ha ha, đương nhiên là có liên quan rồi. Vì bây giờ, tao mới là chủ nhà này. Mày lại muốn mua nó. Vậy mày nói xem, có liên quan đến tao không? Giọng của Trần Minh Chiết không lớn, nhưng cũng đã khiến cho người ở tại đó sừng sốt. Hồ Thắng đứng kế bên, cũng có vẻ mặt ngạc nhiên. Lúc này, Chu Minh Phượng và Bạch Tuyết đều nhìn trần minh chết bằng ánh mắt phẫn nộ. bây giờ là lúc nào rồi mà thằng chuyên gây rắc rối này còn sinh sự khi vừa xuất hiện thế trước. bọn họ đều biết hôm nay trần minh chết chống đối lý thiên hào thì hậu quả không chỉ là đơn giản nhiều bẽ mặt đâu. có thể chu minh phượng không hiểu biết về lý thiên hào, chưa bạch tuyết biết rất rõ. hơn nữa trong đầu cô ta vẫn còn khắc sâu chuyện xích mích với lý thiên hào lần trước và lại ánh mắt lý thiên hào nhìn cô ta vừa rồi. Tạo cho cô ta cảm giác như Mình đang bị một con rắn độc nhằm nhè Trần Minh Chết Cậu Chu Minh Phượng bị con rể vô dụng chọc điên lần nữa Nhưng bà ta còn chưa nói xong Dương Ngọc Lan kề bên Lập tức cười ha ha Ha ha ha Mọi người nghe thấy chưa Thằng con rể bất tài nhà Chu Minh Phượng Lại nói căn nhà này là của nó đây Đây đúng là chuyện buồn cười nhất năm nay nha Hồ Thắng có mau nói cho nó biết để nó tỉnh táo lại nào căn nhà này đã được bán chưa mà lý thiên hào cũng nhìn về phía hồ thắng kề bên bỗng nhiên lý thiên hào cảm thấy trần minh chết ngớ ngẩn này đột ngột xuất hiện ở đây là một kẻ sở hơi thậm chí hắn ta có chút không muốn nói chuyện trần minh chết nữa hồ thắng anh đang đùa tôi à hồ thắng vừa thấy thế thì vội bước tới trước mặt lý thiên hào vẻ mặt vui vẻ cúi đầu khom lưng, nói Cậu chủ lý, xin anh cứ yên tâm Cứ để tôi giải quyết chuyện này Căn dinh thự này là loại bất động sản đắt nhất Do công ty quy định Hoàn toàn chưa được bán Hơn nữa, nếu muốn mua căn dinh thự này Thì phải có sự đồng ý của ông thầm Cậu chủ lý đã thích Thì tôi nhất định sẽ hoàn thành các thủ tục cho anh Trong thời gian ngắn nhất Lý Thiên hào gật đầu Vậy cậu hãy nhanh chóng làm thủ tục đi Ngoài ra Quét hết đám người không liên quan trong đây ra ngoài cho tôi Hồ Thắng lại cười nói Vâng, vâng Tiếp theo đó Hồ Thắng xoay người nhìn Trần Minh Chiết Các người quậy đủ rồi nhỉ Căn dinh thự này đã được cậu chủ lý mua rồi Mời các vị ra ngoài dùm cho Dù sao thì hình như Trần Minh Chiết cũng có quan hệ gì đó với Hàn Mai Mai nên Hồ Thắng cư xử khá lịch sự Nhưng chỉ cần hắn thành công bán được căn nhà trị giá 30 triệu tệ này rồi Hồ Thắng hắn cũng không cần để ý tới Hàn Mai Mai nữa Dù sao, sau khi giao dịch này hoàn thành Hắn và Lý Thiên Hảo Đã có chút quan hệ rồi Sau này, tất nhiên là lên như diều gặp gió ha <cười> <cười> đúng rồi a Phượng, gia đình mấy người đúng là không biết xấu hổ Còn ăn vạ trong sinh thượng của cậu chủ Lý Người ta không chịu đi nữa chứ Chờ, phải rồi Hồ Thắng à, bọn họ không được đi đâu chu Minh Phượng vừa mới làm bè một cái ly Mẹ thấy giá trị của cái ly đó Cũng phải hơn 9.000 đấy Còn phải bắt bọn họ bồi thường chứ. Lúc này, Dương Ngọc Lan mang vẻ mặt trào phúng nói chuyện với con trai mình, Hồ Thắng cũng vỗ nhẹ vào đầu một cái. "Cô chú cô nhìn cái ly này, giá 9800 tệ, cô muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ?" "Hả?" Vừa nghe thấy câu này, chu Minh Phượng thay đổi sắc mặt. "Tại sao tôi phải đền? Là do mẹ cậu chọc tức tôi, muốn bồi thường thì mẹ cậu trả tiền đi, chứ tôi không đền đâu." Lúc này, khi bà ta đang nói thì bị Bạch Sủng Quang kéo đi ra chỗ cửa. Ngăn bọn họ lại, Hồ Thắng nghe Chu Minh Phượng nói thế thì sắc mặt cũng u ám hẳn, hắn quát lên với bảo vệ ở cửa. Hiển nhiên, những người bảo vệ này sẽ nghe lời Hồ Thắng, họ chặn ba người lại. Còn Trần Minh chết vẫn đứng đó không nhúc nhích. Hôm trước anh còn thấy Hồ Thắng này đang thương nên mới tha cho hắn một lần, không ngờ hôm nay hắn lại có mắt không trong như thế. à các người làm gì thế lúc này lý thiên hảo cũng chậm rãi vẫy tay một cái vệ sĩ bưng một cái ghế gỗ khá dài ra lý thiên hảo ngồi xuống ghế rồi nhìn bạch tuyết đang hoảng hốt nói ha <cười> ha các người làm hỏng đồ của tôi giờ định cứ thế mà rời đi à à cái gì mà là đồ của cậu sinh thự này không phải của cậu chùa minh phượng trốn sau lưng bạch Sũng quang không cam lòng hét lớn Không phải của tôi à? Lúc này, Trần Minh Chiết cũng ho một tiếng, cắt ngang lời của Lý Thiên Hào. Mẹ tôi nói đúng, sinh thượng này không phải của anh, không phải chỉ là một cái ly thủy tinh thôi à? Trong lúc nói chuyện, Trần Minh Chiết cũng cầm một cái ly thủy tinh đánh vỡ nó trên mặt đất. bụp, một cái ly thủy tinh bị vỡ. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Minh Chiết ngồi xuống sofa, sau đó anh nhìn Hồ Thắng, nói... Giám đốc Hồ Hôm trước tôi đã tha cho anh một con đường sống Không ngờ chỉ nhớ anh lại kém vậy Có vẻ anh không muốn làm ở đây nữa rồi Mẹ kiếp Trần Minh Chết Mày đang uy hiếp tao à Lúc đầu Hồ Thắng còn chưa kịp phản ứng Nhưng giờ hắn đã không kiềm nổi sự nóng này Chỉ thẳng vào mặt Trần Minh Chết Đang ngồi ở kia Lạnh lùng nói Bảo vệ bắt thằng này lại cho tôi tùy tiện hủy hoại của công Tao nói cho mày biết Trần Minh Chết Nếu hôm nay mày không bồi thường được hai cá ly này, thì tao sẽ tống mày vào đồn cảnh sát. Hồ Thắng vẫn luôn nhẫn nhịn, đó là vì hắn cảm thấy Trần Minh Chết có chút quan hệ với hẳn mai mai, nên hắn không muốn trực tiếp trở mặt. Nhưng lúc này, rõ ràng hắn cảm nhận được Trần Minh Chết muốn liều mạng chống lại Lý Thiên Hào rồi. Hơn nữa, trong lời nói của Trần Minh Chết tràn đầy tiêu uy hiếp. Của công? Ha ha ha! Giám đốc Hồ! Tôi rất hoài nghi là rốt cuộc anh có thật sự là giám đốc kinh doanh của nơi này không đấy? Dinh thự của Kim vực Hương Giang trong lần bán thứ năm này đã được Trần Minh chết mua rồi. Chuyện lớn vậy mà anh cũng không biết à? Thật sự anh không biết là do quyền hạn quá thấp hay vì anh hoàn toàn không chăm chỉ làm việc thế? Hả? Những người hóng hớt bị bảo vệ đuổi chuẩn bị rời khỏi đây đều quay phát lại nhìn canh tượng trước mắt. Chẳng lẽ vở kịch này còn có bước ngoặt? Còn chu Minh Phượng đứng tại chỗ, gương mặt âm trầm đến tận cùng. Đã tới lúc này rồi mà, Trần Minh Chết định trở thành kẻ thù không đội trời chung với mấy người này luôn sao? Bạch Dũng Quang bên cạnh cũng không nói gì. Ông ấy chỉ nhìn Trần Minh Chết đang ngồi ở đằng kia. Chọn ông ấy có cảm giác là mình càng không thể nhìn thấu Trần Minh Chết. Thời dịp này, chu Minh Phượng lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Diệp Trì. Bà ta biết, mình không có năng lực khống chế Trần Minh Chết trong trường hợp này rồi. nên chỉ còn cách nhanh chóng gọi cho Bạch Diệp Chi để con gái mình tới lôi Trần Minh Chiết này đi. Nếu không thì, chắc cả nhà bà ta đều sẽ bị đánh vì Trần Minh Chiết này liên lụy họ. Bà ta thấy một đám vệ sĩ mặc đồ đen đứng cạnh Lý Thiên Hào. Nếu lúc này động tay động chân, thì mấy người nhà bà ta không phải bị đánh à? Haha, <cười> Trần Minh Chiết, bà định chọc tao cười chết thật à? Hôm nay, tao phải ở đây để chứng kiến xem. Mày mua dinh thự này như thế nào? Lý Thiên Hào ngồi tại chỗ, hả hề cười lớn. Nếu tao mua rồi thì sao? Trần Minh Chết ngồi ở sofa, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Ha ha ha, Trần Minh Chết, nếu mà có thể mua căn dinh thự này trong hôm nay trước tao, tao sẽ quỳ xuống gọi mày là anh. Còn nếu hôm nay mày chỉ gáy cho to, thì tao đây sẽ phụ trách nói cho mày biết là không chỉ mình mày, cả nhà mày đều phải trả một cái giá đắt cực kỳ bi thảm và đau đớn trong lúc nói chuyện ánh mắt lạnh lùng và âm ô chiếu thẳng vào ba người đứng kế bên cuối cùng ánh mắt hắn ta chiếu tướng bạch tuyết lưỡi liếm môi một cái khiến bạch tuyết sợ hãi tới mức liên tục lùi ra sau trên mặt là sự phẫn nộ và sợ hãi đan sen trần minh Chết thằng vô dụng mình anh gái đi đừng lôi chúng tôi vào khi chị tôi tới tôi nhất định phải để chị ấy nhìn thấy gương mặt thật của anh Đối lừa đảo nhà anh đắc tội Lý Thiên Hào Anh hại chết chúng tôi Nói rồi Bạch Tuyết lau nước mắt Hồ Thắng Mau làm thủ tục cho tôi đi Tôi cho cậu thêm trăm nghìn nữa Hôm nay tôi muốn nhìn xem Ở đất Tân Thành này Ai dám tranh giành với Lý Thiên Hào tôi Hồ Thắng nghe thế thì vội vàng gật đầu Sau đó nhìn Trần Minh Chiết Rồi gọi cho Ninh Phương Chuyện này Vốn phải báo cáo trước cho Hàn Mai Mai Nhưng lúc này, Hồ Thắng tự tỏ ra là khôn khéo, gọi thẳng tới văn phòng của Ninh Phương. Nhưng hắn lại nghe thấy trợ lý báo là giám đốc Ninh đang họp, bảo hắn đợi một chút. Sao thế? Hồ Thắng, mò làm thủ tục cho cậu chủ lý đi. Dương Ngọc Lan ở bên cạnh thấy Trần Minh Chết kiêu ngạo như vậy thì trong lòng cũng tức giận. Trước đó, Trần Minh Chết đã chẳng coi bà ta ra gì, thậm chí còn dùng trò bẩn khiến tiểu mẫn mất việc.